đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91 Mega Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi mọi người chia tay ở khu rừng, quan dược sư lãng đảng ra đi, dân nam lục thiệp về quê nhà ở gia Hưng, bọn đã lôi lên phía Bắc, hai người Quách Hoàng đến Nhạc Châu dự đại hội cái ban. Một hôm hai người gặp một cơn mưa, cuộn tranh bị ướt lộ ra mấy dòng chữ. Họ đoán biết bộ di thư của Nhạc Phi cất tại núi Thiết Trưởng. Trưa ngày 15 tháng 7, hai người bước chân lên lầu Nhạc Dương dùng bữa. Họ đang ngồi uống rượu và bình phẩm bài thơ Nhạc Dương Lầu Ký. Thì một lão ăn mày tám túi đến xin ăn. Y là lỗ hữu cước, trưởng lão Tây Lộ, thủ lĩnh phái áo dơ trong cái bàn. Ăn xong lão ra đi. Lát sau, ba trưởng lão phái áo sạch bước lên lầu. Vì trưởng lão to béo bước tới bàn của quách tỉnh Hoàng Dung thi lễ. Và bảo hai vị đã bị lỗ trưởng lão hạ độc trong thức ăn lúc nãy y lấy ra một gói bột pha vào hai ly rượu mời hai người uống giải độc bị từ chối y dùng nhíp tâm pháp nhìn vào mắt làm quách tỉnh và hoàng dung choáng váng toàn thân vô lực hai người bị trói lại và giam lên núi quân sơn trong hồ động đình có bốn thanh niên cái bang canh gác đến tối hai người mới tỉnh lại nhìn xuống khán đài bên dưới thấy đại hội cái bang khai mạc trưởng lão to béo chính là bành trưởng lão thông báo ban chủ Hồng Thất Công đã qua đời, rồi giới thiệu Dương Khang tiếp nhận chức ban chủ đời thứ 19. Dương Khang lúc trong quán rượu của cô ngốc họ khúc ở thôn ngô gia phủ lâm an vô tình nhặt được ngọn trúc bổng thấy hai người ăn mày lại tỏ ra vô cùng cung kính đối với mình y trong lòng ngạc nhiên nhưng trên đường đi không hề nói lộ ra chút nào với họ lại gợi chuyện xa xôi hỏi dò về lai lịch của ngọn trúc bổng hai người ăn mày thấy y cầm trúc bổng trong tay nên hỏi tới là đáp biết gì nói nấy Nói là nói hết Nên chưa tới nhạc châu Y đã hiểu được sáu bảy phần Nội tình của cái bang Chỉ là quy củ trong bang Nghiêm ngặt Không được nói chuyện cơ mật với người ngoài Y không hỏi Thì hai người ăn mày cũng không nhắc tới Y nghĩ cái bang Thanh thế to lớn Bang chủ lại có quyền uy rất lớn Lại thêm hồng thất công Đã chết Không có ai đối chứng Một là không làm Hai Là đã làm thì không thôi. Bàn thừa cơ, tự nhận mình là ban chủ. Quả là có thể mặc tình mà lừa dối hàng ngàn hàng dạng huynh đệ trong bang. YCD tính lại mấy lượt, cảm thấy kế sách này quá thật không có chỗ nào sơ hở. Lúc ấy bèn bịa đặt ra một câu chuyện. Trong đại hội giả truyền lại di mệnh của Hồng Thất Công, tự nhận làm ban chủ. Y đứng trước mặt mấy trăm hào kiệt cái bang. Ăn nói sang sảng, Lời lẽ không giáp giáp Biết rõ nếu chuyện bị đặt này Bị phát giác Thì có quá nữa sẽ bị cái bàn Đánh thành đống thịt nát Tại đương trường Nhưng nghĩ tới việc thành công ngày sau Thì nhất định y phải mạo hiểm Huống chi hồng thất công Đã chết Ngọn túc bổng màu xanh đang trong tay Quá tỉnh Hoàng Dung Lại đã bị bắt Thì mối nguy hiểm quả thật Cũng không phải là lớn mà một ngày làm ban chủ thì nói không hết những chỗ hay cái bàn có hàng dạng ban chúng đúng là có thể làm cơ sở cho việc giàu sang không thể nói hết ngày sau dáng bành lương ba trưởng lão phái áo sạch nghe dương khang nói trên mặt đều hiện vẻ vui mừng nguyên là trong cái ban chia làm hai phái áo sạch và áo dơ phái áo sạch ngoài việc mặc quần áo ăn mày giá chằng giá đập thì việc sinh hoạt thường ngày không khác gì thường nhân. Những người này vốn không phải là hào kiệt tinh giang hồ, mà là có kẻ khâm phục phong cách nghĩa hiệp của cái bang, có kẻ kết giao với đệ tử trong bang mà gia nhập cái bang, chứ thật ra hoàn toàn không phải là ăn mày thật sự. Phải áo dơ thì đúng là lấy việc ăn mày để mưu sinh, nghiêm thủ giới luật, không được sử dụng tiền bạc mua vật dùng, không được ngồi ăn chung bàn với người ngoài. Không được động thủ với kẻ không biết võ công. Hai phái, mỗi bên giữ một đầu. Tranh chấp không thôi. Hồng thất công để tỏ sự công chính vô tư. Năm nay mặc áo sạch, thì năm sau mặc áo dơ. Cứ thế, thai phiên luân chuyển, không hề phân biệt đối xử với hai phái. Nguyên là mặc áo dơ đi ăn xin mới là bản sắc chính tông của cái băng. Chỉ là Hồng thất công thích ăn thích uống. Bảo y... chỉ được xin cơm thừa canh cặn của người ta để đỡ lòng, thì cũng rất khó làm. Vì vậy, chính y cũng không thể nghiêm thủ giới luật của phái áo dơ. Nhưng trong bốn đại trưởng lão, y lại coi trọng lỗ hữu cước nhất. Nếu không phải lỗ hữu cước tính tình nóng nảy, từng mấy lần làm hỏng việc lớn, thì Hồng Thất Công đã sớm chỉ định y làm người kế thừa chức ban chủ rồi. Lần đại hội ở Nhạc Châu này, quần cái phái áo sạch đã rất lo lắng. Nghĩ thầm người kế thừa làm ban chủ, bàn về đạo đức, võ công, danh vọng thì có tám chín phần không phải lỗ hữu cướp không xong. Hướng chi, 4 đại trưởng lão trong ban thì phải áo sạch chiếm ba người, nhưng trong đám đệ tử thuộc hạ thì phải áo dơ chiếm đại đa số. Ba trưởng lão phải áo sạch từng bằng kế sách đối phó, nhưng nghĩ tới ai giọng của Hồng Thất Công, không ai dám nghĩ tới việc nọ việc kia. Về sau thấy Dương Khang cầm trúc bổng tới Nhạc Châu lại nghe nói ông Tất Công đã chết tuy không khỏi đau buồn nhưng nghĩ đây chính là cơ hội tốt để đè nén phải áo dơ lập tức càng muốn tiếp nạp Dương Khang mười phần cung kính đang định nghe ngóng di mệnh của thất Công nào ngờ Dương Khang vô cùng tinh ranh chỉ sợ có biến về chuyện di mệnh không héo môi một câu đến đại hội y mới nói ra ba trưởng lão váy áo sạch biết rõ mình không có phúc phận cũng không thất vọng chỉ cần lỗ hữu cước không giữ chức ban chủ là đã thỏa lòng lại sợ dương khang trẻ tuổi nhất định phải cho y vào khuôn phép huống hồ y quần áo hoa lệ ăn uống sang trọng quyết không thể chạy qua váy áo dịch. lúc ấy ba người nhìn nhau một cái ai cũng gật gật đầu giảng trưởng lão nói Vị dương tướng công này á, quả thật đang cầm thánh vật của bản bàn. Các huynh đệ nếu ngờ vực xin cứ bước lên xem. Lỗ hữu cước liếc mắt nhìn dương khang, tự nhủ. bằng vào một thằng tiểu tử nhà người, cũng làm được ban chủ bản bàn, thống suốt quần cái các lộ trong thiên hạ. Đưa tay đón ngọn trúc bổng, thấy ngọn bổng xanh biếc, lóng lánh, quả đúng là vật ban chủ các đời truyền lại cho nhau. Tự nhủ. ắt là hồng ban chủ... Nghĩ tới ơn cứu mạng nên truyền lại cho y Lão bàn chủ đã có gì mệnh Bọn mình há dám không tuân sao Mình nên hết sức trung thành giúp đỡ y Đừng để suy sụp cơ nghiệp Mà hồng bàn chủ đã xây dựng Liền hai tay đưa ngọn túc bổng lên quá đầu Cung cung kính kính trả lại cho dương khăn Cao giọng nói Bọn ta tuân theo di mệnh của lão bàn chủ tử dương tướng công làm ban chủ đời thứ mười chín của bản bàng quân cái đồng thanh hò reo ầm ĩ quách tỉnh và hoàng dung người không thể động đậy miệng không thể nói năng nhưng trong bụng nấm ngầm kêu khổ quách tỉnh nghĩ thầm quả nhiên không ra khỏi sự tiên liệu của hoàng đảo chủ nhưng khan dám lớn mật giả mạo làm ban chủ tương lai nhất định Sẽ gây quả không nhỏ đây. Hoàng Dung lại nghĩ. Thằng tiểu tử này. Nhất định sẽ không tha hai người bọn mình. Chỉ còn xem. Ý định phát lạc như thế nào. Sẽ tùy cơ ứng biến mà thôi. Chợt nghe Dương Khang khiêm tốn nói. Tại hạ trẻ tuổi. Hiểu biết còn ít. Không đức không tài. Quả thật. Không dám đảm đương trọng nhiệm này. Bành trưởng lão nói. Hồng ban chủ. Có gì mệnh như thế. Dương tướng công. Không cần quá khiêm tốn. Các quân đệ xin đồng tâm phụ tá. Dương tướng công cứ yên tâm là được. Lỗ hữu cước nói. Đúng thế. Rồi khạc một tiếng, phun một bãi đờm vào giữa mặt của y. Chuyện này quả thật làm Dương Khang hoàn toàn bất ngờ. Lại không tránh kịp. Bãi đờm dính đúng vào giữa má. Y giật nảy mình đang định quát hỏi. Thì ba trưởng lão giảng bành lương Cũng mỗi người một bãi nước bọt Nhổ vào người của y Dương Khang kêu thầm Mạng mình thôi rồi Chỉ cho rằng âm mưu đã bị Bốn trưởng lão phát giác Đang định xoay người co chân bỏ chạy Biết rõ là không sao chạy thoát Cũng còn hơn bó tay chịu chết Thì thấy bốn trưởng lão Chấp hai tay trước ngực Lại rạp xuống đất Dương Khang ngạc nhiên không hiểu nhất thời không nói nên lời. Quần cái theo thứ tự lớn nhỏ, từng người bước lên khạc một bãi nước bọt vào y. Sau đó làm đại lễ trong ban. Dương Khang mừng sợ xen lẫn, ngớ ngầm ngạc nhiên. Chẳng lẽ khạc đờm vào mình cũng là cung kính sao? Y không biết quy củ trước nay của cái ban là lúc tôn lập ban chủ nhất định phải khạc nước bọt vào ban chủ. Đại khái gì ăn mày đi xin ăn bốn phương bị hàng dạng người làm nhục thì người đứng đầu quần cái nhất định phải bị ban chúng làm nhục. Trong đó quả thật có thầm ý sâu xa. Hoàng Dung lập tức nhớ lại hôm trước lúc Hồng Thất Công truyền lại chức ban chủ cho mình tên đảo Minh Hà cũng từng nhổ một bãi đờm vào dạng áo của nàng. Lúc ấy chỉ cho rằng y bị trọng thương xong không có sức khạc nhổ cho nên mới đến nỗi như thế. chứ không biết đó là lễ tiết tôn lập ban chủ với lại hôm trước hồng thất công còn nói ngày sau á đám khiếu quá chính thức tham kiến người thì không tránh khỏi phải chịu dơ giấy à thật là làm khó cho người đến lúc bấy giờ mới biết vì sư phụ sợ nàng che dơ không chịu nhận chức ban chủ cho nên đã giấu diếm không nói <cười> Ngày, quần cái mới làm lễ xong cùng reo lên mời dương ban chủ lên đài hiên viên dương khang thấy ngôi đài cũng không cao lắm có ý khoe khoang bản lĩnh hai chân điểm một cái bay giọt lên trên tư thế linh động vô cùng đẹp đẽ thân pháp ấy của y tuy đẹp nhưng bốn đại trưởng lão võ công đều có chỗ thành tựu riêng đều đã nhận ra công phu của y chỉ là phù qua Chứ không thực tế, căn bản còn kém. Chỉ là y tuổi còn trẻ mà có được bán lĩnh như thế. Rõ ràng từng được cao thủ truyền thụ, kể ra cũng là hiếm có. Dương Khang lên đài hiên viên rồi, cao giọng nói. Kẻ hung thủ đầu sỏ hại chết lão ban chủ. Tuy chưa giết được, nhưng hai tên tay chân của y đã bị ta bắt ở đây. Quân cái vừa nghe. lại làm âm lên kêu lớn ở đâu ở đâu mau đem ra dùng loạn đau phân thay chúng đừng một đau chém chết cử cho bọn cẩu tạc ấy nếm mùi đau khổ quách tỉnh nghĩ tầm lại có tay chân nào bị bắt được nhỉ phải chờ xem thử dương khang cao giọng quát lên dắt chúng tới trước đài banh trưởng lão rảo bước tới cạnh hai người quách hoàng mỗi tay nhấc một người giơ cao lên Bước tới trước đại hiên viên, Ném mạnh xuống đất, Quách tình lúc ấy mới hiểu, Chửi thầm ở trong lòng, Tiểu tử giỏi, Té ra là y nói bọn mình, Lỗ hụ cước thấy là hai người quách hoàng, Giật nảy mình, vội nói, Cải bẩm ban chủ, Hai người này là đệ tử của lão ban chủ, Tại sao lại làm hại sư tôn, Dương Khang căm hờn nói, Chính vì thế mới càng đáng giận, Hai người này khi sư diệt tổ, Tội lớn tại trời Bành trưởng lão nói Dương bàn chủ chính mắt nhìn thấy Làm sao mà còn sai được chứ Hai người Lê Sinh và Dư Triệu Hưng Trong cái bang Giúp đỡ Trình Giao Gia ở huyện Bảo ứng suýt mất mạng dưới tay Âu Dương Khắc May được quách tỉnh Hoàng Dung tiếp cứu. Đối với họ Vừa cảm ơn Vừa khâm phục Lại biết Hồng Tất Công Rất yêu mến hai người đệ tử này Lập tức Đẻ đám đông bước lên Lê Sinh kêu lên Cái bẩm bàn chủ Hai vị này là anh hùng hiệp nghĩa, Tiểu nhân dám đem tính mạng ra để bảo đảm Việc lão ban chủ bị hại Quyết không có liên quan đến hai người tốt này Dư Triệu Hưng kêu lên Hai người này là người tốt Là những người bạn rất là tốt Lương trưởng lão trợ mắt quát lên Có gì thì phải do trưởng lão của các người nói Chứ ở đây là chỗ cho các người nói leo sao Lê Dư, hai người thuộc phái áo dơ Do lỗ hụ cước cai quản. Về thân phận thì thấp hơn Cho nên không dám nói gì nữa Cầm tức lùi xuống Lỗ hụ cước nói Không phải tiểu nhân Dám không tin lời ban chủ Chỉ vì đây là chuyện lớn Báo thù rửa hận cho bản bàn Xin ban chủ hỏi lại thật kỹ Để biết rõ chân tướng Dương Khang trong lòng đã sớm có kế Y bèn nói Được Ta sẽ tối hỏi cho rõ ràng. Rồi nói với hai người quách hoàng. Các người cũng không cần phải trả lời. Ta nói đúng á thì cứ gật đầu. Không đúng thì cứ lắc đầu. Nếu có nửa điểm dối trá thì đừng trách đào kiếm vô tình. Rồi y dung tay một cái. Bành lương hai trưởng lão đều nhất tề rút vỏ khí ra kề vào lưng hai người quách hoàng. Bành trưởng lão sử kiếm lương trưởng lão sử đao. Đều là bên ký sắc bén. Hoàng Dung giận tái mặt. Nhớ lại lúc trong mật thất ở thôn Ngu Gia. Nghe chuyện gật đầu lắc đầu của Tìm Giao Gia. Khi lục quán anh cầu hôn. Lúc ấy làm thế thì hay lạ biết là bao. Hôm nay lại rơi vào mình. Lại bị gã gian đồ này làm nhục. Lại nhớ lại mình từng giở trò chọc ghẹo âu Dương Khắc, Không ngờ lại bị quả báo như thế này. Tuy đang tức giận. Dẫn nghĩ cách gật đầu lắc đầu như thế nào Để làm cho lỗ hữu cước sinh nghi Để y ra sức Đòi phải được cho mình Chính thức đối đáp Chỉ cần được nói ra lời Thì dạch trần gian kế của Dương Khang Không phải là khó Dương Khang biết quách tỉnh thật tà Rất dễ lừa gạt bèn nhấc y lên Ném qua một bên Cao giọng nói Cô gái này á là con ruột của Hoàng Dược Sư Có đúng không Quách tỉnh nhắm mắt không đếm xỉa gì tới lương tưởng lão ấn mũi đau vào lưng y một cái, quát lên. Phải không? Không phải. Gật đầu hay là lắc đầu? quá tỉnh vốn định bất kể đến cùng, rồi chợt xoay chuyển ý nghĩ. Cho dù mình miệng không nói được, nhưng cũng có chỗ đúng sai đen trắng. Đàn gật đầu. quần cái cho rằng quan Dược Sư là hung thủ đầu sỏ, hại chết hồng thức cung. Thấy y gật đầu, thét lên âm âm. Còn hỏi gì nữa? Giết mau đi, giết mau đi, giết thằng tiểu tạc ấy mau đi, rồi đi tìm lão tạc tính sổ luôn. Dương Khang kêu lên. Các quỳnh đệ đừng ảm ý, để ta hỏi y tiếp. Quân cái nghe lệnh ban chủ sai bảo, lập tức yên lặng, Dương Khang hỏi Quách Tĩnh. Hoàng Dược Sư hứa gả con gái cho người, đúng không? Quách Tĩnh nghĩ chuyện ấy là có thật, lại gật gật đầu. Dương Khang khom người xuống, mòi vào người y. Rút ra một thanh chủy thủ sáng lóe mắt, hỏi Đây là của khu sử cờ trong toàn chân thất tử tặng cho người mà khu lão đạo còn khắc tên người trên chuôi kiếm, có đúng không? Quách tỉnh gợp đầu, Dương Khang lại hỏi Trong toàn chân thất tử thì Mã Ngọc từng truyền thụ công phu cho người Dương Sử Nhất từng cứu mạng người người có nhờ giả họ không? Quách tỉnh nghĩ thầm mình mà lại không nhờ giả sao lại gật gật đầu dương khang nói hồng thất công hồng ban chủ cho hai người các ngươi là người tốt từng truyền thụ tuyệt kỹ của ông cho các ngươi có đúng như vậy không quách tỉnh gật đầu dương khang lại hỏi hồng thất công bị địch nhân ám toán thân bị trọng thương hai người các ngươi vẫn đang bên cạnh lão nhân gia đúng không quách tỉnh lại gật đầu Hoàng Dung trong lòng quán sợ Ngốc ca ca ơi Bất kể y hỏi đúng hay là không đúng Người có lắc đầu Thì y sẽ không thể không để người nói Quần cái nghe giọng nói của Dương Khang Càng lúc càng nghiêm khắc Quách tỉnh thì không ngừng gật đầu Chỉ cho rằng y thẳng thắn nhận tội Chứ không biết những câu hỏi ấy Hoàn toàn không liên hệ gì Với việc hồng thất công bị ám toán Toàn là gian kế của Dương Khang Đặt ra để y hãm hại Lúc ấy Ngay cả lỗ hữu cướp, cũng căm hờn quách hoàng hai người thấu xương. Bước tới trước mặt, đá mạnh vào quách tỉnh mấy cái, Dương Khang kêu lên. Các huynh đệ, hai tên tiểu tử này kể cũng sản khoái. Vậy cũng miễn cho họ phải chịu khổ. Hai vị trưởng lão Bành Lương, động thủ mau đi. Quách tỉnh và Hoàng Dung thê thảm nhìn nhau. Hoàng Dung đột nhiên cười cười, nghĩ thầm. Là mình với tỉnh ca ca chết ở một chỗ Chứ không phải là qua tranh Chết như thế này kể cũng sạch sẽ đi Cho dù trước mắt có bị mưa lớn Cũng không cần phải chạy núp nữa Quách tỉnh ngẩng đầu nhìn trời Nhớ lại mẹ đang trên đại mạc xa xôi, ngưng thần nhìn về phía bắc Chỉ thấy chòm sao bắt đầu lấp lóe. Đột nhiên giật mình Nhớ lại trận thế của toàn chân thất tử Áp đối với Mai Sư Phong Hoàng Dược Sư người ta đến lúc sắp chết tâm tư đặc biệt linh mẫn sắc bén những cách thức công thủ tiến lui đóng mở ẩn hiện của trận thiên cang bắt đầu, lại như hiện gõ mồm một ở trước mắt hai trưởng lão bành đương cầm đao dung kiếm bước tới trước mặt định hạ thủ lỗ hữu cước đột nhiên sấn lên đứng chặn trước mặt hai người kêu lên khoan đã rồi rút mớ cây gai trong miệng quách tỉnh ra hỏi lão bàn chủ Bị hại thế nào? Người nói cho rõ ràng cho ta nghe. Dương Khang dội nói. Không cần hỏi nữa. Ta đều biết hết rồi. Lũ hữu Cước lại nói. Bàn chủ chúng ta càng hỏi rõ ràng càng tốt chứ. Phàm những tên gian tặc có liên quan tới chuyện này thì không thể để cho đứa nào chạy thoát được. Dương Khang ngấm ngầm quán sợ. Nghĩ thầm, nếu để y nói ra chân tướng nhất định sẽ có biến. Chỉ là lý lẽ của lỗ hụ cước rất đúng, lại không tiện cản trở. Lập tức, mồ hôi trên trán y chạy xuống rồng rồng. Nào ngờ quá tỉnh tuy đã rút được mớ cành gai trong miệng ra, nhưng vẫn không nói không rằng. ngẩng đầu nhìn bầu trời ở phía bắc, ngấn ngơ đến xúc thần. Lỗ hụ cước hỏi liền mấy câu, y vẫn như không hề nghe thấy. vốn là y tập trung suy nghĩ, tìm hiểu công phu của trận thiên can bắt đẩu lúc ấy đang chuyên tâm nhất trí đạt tới cảnh giới như ngây như cuồng đời nào còn đếm xỉa gì tới câu hỏi của lỗ hữu cướp quang dung và dương khang thấy y bỏ qua cơ hội tốt này để tự biện bạch đều vô cùng kinh ngạc chỉ là một người buồn thầm một người mừng thầm ý nghĩ khác hẳn nhau dương khang dung tay một cái bành lương hai người nhất đao kiếm lên chợt nghe dù dù mấy tiếng một đạo ánh sáng tía Lướt qua trên mặt hồ, bành lương hai người ngạc nhiên nhìn nhau Lại thấy hai đạo ánh sáng màu lam giọt lên không Đạo ánh sáng này cách quân sơn khoảng dài dặm Giảng trưởng lão nói Ban chủ, có khách quý tới Dương Khang ngạc nhiên hỏi Là ai vậy? Giảng trưởng lão nói Ban chủ thiết trưởng ban Dương Khang không biết lai lịch thiết trưởng ban Y hỏi tiết trưởng ban à giảng trưởng lão nói đây là một đại ban hội ở vùng xuyên tương ban chủ của họ tới bái phỏng trước phải tiếp đãi cẩn thận hai đứa tiểu tặc này để sau đại hội phát lạc cũng không muộn nguyên khang nói cũng được xin giảng trưởng lão tiếp đãi tân khách giảng trưởng lão truyền lệnh ra bình bình bình ba tiếng trên đảo quân sơn lập tức Có ba mũi quả tiễn đỏ rực bay lên. Không bao lâu, thuyền cập bến, quần cái đốt đuốc bước ra đón tiếp. Đại hiên viên trên đỉnh Quân Sơn, từ chân núi tới đỉnh núi, đường đi khá xa. Khách tới, tuy đều biết kinh công, nhưng phải hồi lâu mới lên tới. Quách hoàng hai người bị dắt trong đám đông. Do bành trưởng lão sai đệ tử canh gác Hoàng Dung ra hiệu cho quách tỉnh Nhưng thấy y thần sắc ngơ ngẩn ngẩng đầu nhìn trời Miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó Trong lòng vô cùng ngạc nhiên Đoán là y bị oan khuất quá đáng Thần trí cũng đã hơi hồ đồ Nghĩ thầm bất kể người tới là ai Cũng là có cơ hội có thể lợi dụng Còn đang suy nghĩ Chợt thấy khách đã tới Dưới ánh đuốc sáng rực, mấy mươi người áo đen xúm xích đưa một ông già lên trước đài. Ông già ấy mặc áo ngắn, giải vàng, tay cầm quạt lá quỳ, không phải cừu thiên nhận thì là ai? Hoàng Dung vừa tức giận vừa buồn cười, lại vô cùng thất vọng. Người này tới đây chắc chắn không có gì hay. Giảng trưởng lão bước lên đón, nói mấy câu khách sáo của người giang hồ, dáng vẻ cực kỳ cung kính. Sau đó dẫn kiến với Dương Khang Nói Vậy này là thiết trưởng Thủy thượng phiêu Cừu lão ban chủ Thần trưởng vô địch Hoài trấn thiên hạ Vậy này là Dương ban chủ Vừa tiếp nhiệm của tệ ban hôm nay Là bậc thiếu niên anh hùng Hai vị nên thần mợt, Thần mật mợ. Dương Khang lúc ở quê dân trang Tại Thái Hồ Từng chính mắt nhìn thấy cừu thiên nhận dở trò ma Trong lòng Đã không coi y ra gì Nghĩ thầm lão già lừa đảo này vốn còn là ban chủ ban hội gì đó Vừa động tâm niệm Lập tức làm ra vẻ không quen Cười nói Hạnh hội hành hội, Rồi đưa tay ra nắm tay y Hai trưởng vừa nắm vào nhau Vương Khang lập tức Dẫn hết công lực toàn thân lên tay Muốn bóp cho y kêu đầu xin tha Nghĩ thầm <cười> Mọi người tin ngươi Gió công tác tuyệt Nhưng phải cho người biết tài ta Đây quả thực là cơ hội trời cho Mượn lão già ngươi Để ta ra ngoài trước mặt quần cái mới được Nào ngờ Y vừa giận kình Lòng bàn tay đã cảm thấy nóng rát Như nắm vào một hòn thang đỏ Rồi buông ra Nhưng bàn tay đã bị đối phương nắm chặt Hơi nóng như sông thẳng lên tim Nhìn không được Y kêu lớn ái chà. Lập tức sắc mặt trắng bệt, nước mắt ròng ròng, đau tới mức cúi gập cả người, xích nữa thì nứt đi. bốn đại trưởng lão cái bang thấy thế cả kinh, nhất tề sướng lên bảo vệ. giảm trưởng lão là người đứng đầu bốn trưởng lão, giằng mạnh thiết trưởng xuống mặt đá, kêu một tiếng lửa bắn tung tóe, tức giận nói: câu lỡ ban chủ, người từ xa tới thì là khách, dương ban chủ của bọn ta còn trẻ. sao người lại tỉ thí công phu với y cựu thiên nhận lạnh lùng nói <cười> ta bắt tay y rất tử tế là ban chủ của quý bàn muốn tỉ thí với lão phu thôi dương ban chủ quyết ý bóp nát mấy cái xương già của ta mà y miệng nói nhưng tay không buông nói một câu thì dương khang ái chà một tiếng y dứt lời thì dương khang giọng nói tắt nghẹn đã đau quá ngất đi rồi cừu thiên nhận buông tay hất ra dương khang đã mất hết tri giác ngã chuối xuống đất lỗ hữu cướp rồi bước lên đỡ y dậy giảng trưởng lão tức giận nói cừu lão ban chủ người người làm như thế là có ý gì lẽ nào lại là như thế cừu thiên nhận hừ một tiếng trưởng trái vỗ luôn vào mặt của y Giảng trưởng lão nhất thiết trượng lên đỡ gạt. Cựu thiên nhận biến chịu rất mau. Tay trái đè xuống đã nắm chặt đầu trượng. Tay trưởng của y vừa nắm vào đầu trượng. Cũng chưa nắm chặt đã giật lại. Giảng trưởng lão võ công không phải tầm thường. Sau khi giật mình nắm chắc trượng không buông. Cựu thiên nhận lại không giật trượng về. Tay phải nhiều gió đã quét về bên trái. can một tiếng. đánh vào sống trượng dặn trưởng lão hổ khẩu hai cánh tay rách toạt máu tươi chảy ròng ròng không nắm giữ được nữa ngọn thiếp trượng đã bị y đoạt mất Cửu thiên nhận dung trượng hất lại đồng thời gạt đao kiếm của hai trưởng lão bành lương ra lúc thu trượng về khuỷu tay phải lại thừa thế hút vào giữa mặt lỗ hữu cướp trong chớp mắt ép bốn đại trưởng lão của cái bang đều phải lùi lại quân cái nhìn nhau quán sợ cùng rút binh khí ra. Chỉ chờ ban chủ ra lệnh sẽ lập tức xông vào đánh nhau với thiết trưởng bằng. Cựu thiên nhận tay trái nắm chặt đầu thiết trượng dung ra phía trước. Thiết trượng bay lên không bắn mau vào tảng đá trước mặt. keng một tiếng lớn cắm ngập vào dách đá. Tiếng sắt đá chạm nhau. Ông ông gian gần hồi lâu mới tắt. Y đại hiển công phu quần cái cố nhiên Người nào cũng sợ sệt. Hoàng Dung lại càng kinh quản nghĩ thầm. Lão già này rõ ràng là một gã lừa đảo, không có bản lĩnh gì hết mà. Tại sao đột nhiên lại trở thành lợi hại như vậy? Có quá nữa là y đã thông đồng với Dương Khang và dáng trưởng lão, dở trò ma gì đây nè. Trên ngọn thiết trượng này, nhất định là có chỗ cổ quái. Trên đầu ánh tăng soi sáng, bốn phía đèn đuốc chiếu rõ. Nhìn thấy rất rõ ràng. quả đúng là cười thiên nhận người đã gặp hai lần ở quê dân trang và thôn nuôi gia nàng quay nhìn quách tỉnh thấy y vẫn ngẩng đầu nhìn trời trong lúc nguy cấp thế này mà vẫn còn quan sát thiên văn chẳng lẽ sau khi giận sợ xen lẫn y đã mất trí thật rồi sao huống chi y hoàn toàn không phải là ngắm trăng mà là xem sao quả thật không biết nói như thế nào nàng quan tâm tới y Cũng không nghĩ tới cựu thiên nhận dở trò gì nữa Hai mắt cứ nhìn chăm chập vào quách tỉnh Cựu thiên nhận lạnh lùng nói Thiết dưỡng bàn và quý bàn trước này Nước sông không phạm nước giếng Nghe nói hôm nay quý bàn mở đại hội ở quân Sơn Tại hạ là có ý tốt tìm tới bái phỏng Tại sao quý bàn chủ vừa gặp khách Đã muốn ra quay với tại hạ rồi giảng trưởng lão bị quay thế của y trấn nhiếp trong lòng sợ sệt thế trong lời lẽ của y không có ý đối địch lắm Rồi nói đây là cựu ban chủ hiểu lầm rồi Lỡ ban chủ hoài giang bốn bể chúng tôi vốn mười phần kính ngưỡng hôm nay được lão ban chủ quan lâm Tệ ban trên dưới đều cảm thấy vinh dự mọi người chỉ có hết sức hoan nghênh quyết không có ý gì bất kính đâu Cựu thiên nhận ngẩng đầu không đáp Thần khiến lên ngang Lấn lướt người khác Hồi lâu mới nói Nghe nói Hồng lão ban chủ quy tiên Anh hùng trong thiên hạ Lại mất đi một người Đáng tiếc Đáng tiếc thật Còn quý bang Tôn lập một vị ban chủ mới thế này Thì đáng buồn Đáng buồn Nhưng chỉ dám giận mà không dám nói. chị thấy tay phải giận nóng như lửa đốt. Năm ngón tay đã xinh dù như năm củ khoai mày. Bốn trưởng lão cái bàn ngứa mặt nhìn nhau. Nhất thời không biết trả lời như thế nào. Cưu thiên nhận nói. Hôm nay á, tại Hạ tới bái phỏng. Còn có một việc muốn thỉnh giáo như quý bàn. Ngoài ra cũng có một phần lễ vật kính biêu. Giảng trưởng lão nói. Ờ cái đó không dám. xin cựu lão ban chủ cứ dạy bảo. Cưu thiên nhận nói, Mấy hôm trước, trong tệ bàn, có mấy vị huynh đệ, dần lệnh lão phù ra ngoài làm việc, không biết chọc giận gì, mà bị hai vị bằng hữu của quý bàn, đánh trọng thương. Huynh đệ trong tệ bàn, học nghề không tin, dũng không có gì đáng nói. Có điều, giang hồ mà đồn chuyện này ra đó, thì thiết dưỡng bàn, không còn mặt mũi nào nữa. lão phu thì không biết hay dở, muốn lãnh giáo thủ đoan của hai vị bằng hữu ấy trong quý ban. cái ban từ khi hồng thất công tiếp nhiệm chức ban chủ đến nay, trên giang hồ chưa từng mất nửa điểm oai phong. bây giờ hồng thất công vừa chết, ban chủ mới lại nhu nhược như thế, quần cái nhà mấy câu ấy của y, ai cũng nổi giận không sao kìm được. Lê Sinh và Dư Triệu Hưng Lại rẽ đám đông bước ra Tiến lên vài bước Lê Sinh cao giọng nói Cái bản ban chủ Điều thứ tư trong ban quy của bản ban Nói rõ ràng Phàm là ban chúng Thì phải hành hiệp trợ nghĩa Cứu khổ phụ nạn Hôm trước Hai người chúng tôi trên đường Gặp bằng hữu thiết trưởng ban Hà hiếp dân lành Còn muốn bắt bớ phụ nữ Nhìn không được Nên ra mặt cản trở Động thủ với họ Đã thường bằng hữu của thiết trưởng ban Dương Khang nói. Bất kể thế nào, các người cũng cứ tạ tội với cừu lão bàn chủ đi. Lê Sinh và Dư Triệu Hưng nhìn nhau một cái, khí giận đầy bụng. Nếu không tạ tội thì trái lệnh với ban chủ, mà nếu chịu tạ tội thì khẩu khí ấy quả thật nuốt không trôi. Lê Sinh cao giọng nói. Các vị huynh Đệ, nếu lão bàn chủ còn sống á, Thì quyết không để chúng ta mất mặt thế này đâu. Hôm nay tiểu đệ thà chết chứ không chịu nhục. Rồi rút dưới bắp chân ra một thanh đoạn đao, đâm thẳng vào ngực. Lập tức tắt hơi chết luôn. Dư triệu hưng sấn lên, giật đoạn đao ra. Cũng đâm vào ngực mình một đao, chết gục xuống cạnh lê sinh. Quần cái thấy hai người không chịu nhục tự dẫn, trong lòng sôi sục. Chỉ là ban quy của cái bang rất nghiêm. Nếu không có lệnh của bang chủ, thì không ai dám có hành động gì. Cưu thiên nhận cười nhạt một tiếng, nói <cười> Chuyện này kết thúc như thế cũng mau lẹ. Bây giờ ta muốn tặng một ít lễ vật cho quý bàn đây. Người dung tay trái một cái, mấy mươi đại hán áo đen sau lưng y, mở tấm vải che ra. Mỗi người bưng một cái mâm, không người đặt xuống cạnh dương khang trong mâm ánh vàng lấp loáng đều là những thứ kim ngân châu báu Quần cái thấy họ đột nhiên đưa vàng ngọc ra lại càng kinh ngạc cừu thiên nhận nói thiết trưởng bàn tuy có miếng cơm ăn nhưng không lấy đầu ra được lễ vật trọng hậu này cái phần lễ vật này á là triệu dương gia nước đại kim nhờ lão phụ chuyển giùm Dương Khang vừa sợ vừa mừng, vội hỏi Triệu Dương Gia ở đâu? Ta muốn gặp y Cựu Thiên Nhận nói Đây là mấy tháng trước, Triệu Dương Gia sai người đưa tới tệ xứ Sai lão phù, nhắn lời với quý bàn Dương Khang ờ một tiếng, y nghĩ thầm Đây là việc cha sắp xếp trước khi nam hạ Nhưng không biết ông đưa lễ vật cho bọn ăn mày này làm gì nhỉ? Chỉ nghe cừu thiên nhận nói, Triệu dương gia kính mổ các anh hùng của quý bang, đặc biệt sai lão phù, đích thân tới hiến lễ vật. Dương Khang mừng rỡ, nói, <cười> Làm tiền lão bang chủ vất vả, làm sao đền đáp được. cừu thiên nhận cười nói, Dương bang chủ tuy còn trẻ, nhưng lại mười phần thông tình đạt lý đó, còn hơn hồng bang chủ xa. Dương Khang lúc ở Yên Kinh chưa từng nghe Hoàng Nhân Hồng Liệt muốn giao thiệp gì với cái băng. Lúc ấy đột nhiên muốn biết dụng ý của y. Bàn hỏi Không biết Triệu Dương Gia muốn sai khiến tệ ban chuyện gì? Xin lão bàn chủ chỉ bảo cho. Cựu Thiên Nhận cười nói <cười> Hai chữ sai khiến quyết không thể nói tới. Triệu Dương Gia chỉ muốn tiện dịp này Nói với Lão Phu là ở phương Bắc, đất xấu dân nghèo. Khó có thể rong đường cho ngựa hay tung gió. Dương Khang nói ngay. Là triệu dương gia muốn bọn ta dời xuống Nam phải không? Cô Thiên nhận cười nói. Dương bàn chủ quả thật rất thông minh. Mới rồi Lão Phu quả thật có thất kính. Triệu dương gia nói, Giang Nam, Hồ Quảng. Đất rộng dân vào, sao các huynh đệ cái bàn không xuống nam cho ngựa uống nước? Ở đó còn hơn ở phương Bắc giá rét nhiều. Dương Khang cười nói. À, đội ơn triệu dương gia và lão ban chủ có ý tốt chỉ giáo, tại Hạ sẽ lập tức dần lời. Cầu Thiên Nhận không ngờ đối phương lập tức đáp ứng, không hề có vẻ khó khăn, quả thật là vô cùng bất ngờ. xoay chuyển ý nghĩ, lại đoán rằng người này tuổi trẻ nhu nhược, mới rồi bị mình dùng thiết dưỡng bóp cho một cái đau đớn tới mức chết đi sống lại, cho nên trong lòng run sợ. Lúc này, bất kể mình nói như thế nào, y cũng không dám có ý chống lại. Nhưng cái bang ở phương bắc rễ sâu gốc bền, há có thể nói nhổ là nhổ. Sau này quân cái bàn bạc nhất định sẽ hối hận. Phải đóng đinh quay gót Để cái bàn sắp tới Không còn cách nào nói ngược Lúc ấy bèn nói Đại trưởng phu Một lời là quyết Hôm nay dương bàn chủ Chính miệng ân thuận Các huynh đệ cái bàn rút qua đại giang Từ nay trở đi Không lên bắt nữa chứ Dương khang đang định ân thuận Lỗ hữu cướp chợt nói Khải bẩm bàn chủ Chúng ta làm việc ăn mày để sống Lấy vàng ngọc là làm gì? Lại nữa, Ban chủ trong ban ta, Có mấy mươi vạn người, Giấu trần đi khắp thiên hạ, Há lại để cho người ta ngăn chặn, Xin ban chủ nghĩ lại. Lúc ấy Dương Khang, Đã hiểu rõ tâm ý của Hoàng Nhân Hồng Liệt, Y biết, Cái ban ở Giang Bắc, Trước nay đối địch với người Kim, Quấy rầy không thôi, Mỗi lần quân Kim Nam Hạ, Thì cái ban lại quấy nhiễu hậu phương quân Kim. hoặc là ám sát tướng lãnh hoặc là đốt cháy kho lương nếu xua hết người cái bang xuống phương nam thì tự nhiên rất có lợi cho quân kim nam chinh lúc ấy y bèn nói ờ đây là ý tốt của cựu lão ban chủ nếu chúng ta không nhận thì rõ ràng là không cung kính vàng bạc châu báu thì ta không lấy nửa phần bốn vị trưởng lão cứ chia cả cho các anh em thôi lỗ hữu cước rồi nói Hồng ban chủ của chúng ta có ngoại hiệu là Bắc Cái. Thiên hạ đều biết, cơ nghiệp ở phương Bắc, há có thể khinh dị bỏ đi sao? Bàn ta trung nghĩa báo quốc, nhiều đời đối địch với người kim, lễ vật quyết không thể nhận được. Còn việc qua khỏi trường giang thì càng ngàn dạng lần không được. Dương Khang đột nhiên biến sắc, đang định lên tiếng. Bành trưởng lão cười nói, Lỗ trưởng lão, đại sự trong bang là do bang chủ quyết, chứ không phải là do ngươi đâu. Lỗ hữu cướp hiên ngang nói. Nếu không quên lòng Trung Nghĩa, thì ta thà chết chứ không nghe theo. Nguyên ngang nói. Bà trưởng lão giảng bành lương, ý các người thế nào? Giảng lương hai trưởng lão ngần ngừ chưa đáp, đều cảm thấy việc cái bang ngước qua trường giang rất không ổn. Bành trưởng lão lại cao giọng nói. Chỉ xin bang chủ sai bảo. Thuộc hạ, há lại dám cưỡng lệnh sao? Dương Khang nói Được, bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 Ban ta sẽ qua Đại Giang Câu ấy vừa nói ra Có quá nửa trong quần cái nổi giận Dương Khang thấy quần cái lao sao nhất thời không biết làm sao Ba trưởng lão giảng bành lương quát bảo im Nhưng tiếng phản đối Đều là quần cái thuộc phải áo dơ Không đếm xỉa gì tới họ Bành trưởng lão quát lên lỗ trưởng lão người muốn phản bội ban chủ phải không lỗ hữu cướp hiên ngang nói cho dù bị băm làm muôn mảnh ta cũng không dám khi tôn diệt trưởng phản bội ban chủ chỉ là lời di quấn của liệt tổ liệt tông trong bang thì lỗ hữu cướp càng không dám phản bội bọn chó nước kim là kẻ thù nhiều đời của đại tống ta hồng lão ban chủ bình nhật vẫn nói với chúng ta như thế nào hai trưởng lão giảm lương cúi đầu không đáp Trong lòng rất hối hận, cầu thiên nhận thế tình thế không hay. Nếu không khống chế lỗ hụ cướp, chỉ sợ dịch này khó mà thành công. Bàn cười nhạt một tiếng, nói với Dương Khăn. Dương ban chủ, vì lỗ trưởng lão này cương quyết quá đó. Câu nói chưa dứt, hai tay đột nhiên dung ra, chụp vào chai lỗ hụ cướp. Lỗ hữu cước lúc y cười nhạt đã sớm đề phòng. Biết thủ trưởng của y lợi hại, không dám thẳng thắn đón đỡ. Dội rụt mau người lại Đã lướt qua dưới sườn của y Lưng còn chưa thẳng Đã dù dù dù Phát luôn ba cước vào mông y Tên y là lỗ hổ cướp Công phu dưới chân Quả nhiên rất cao cường Phóng chân ra mau lẹ vô cùng Cựu thiên nhận thấy y đột nhiên Luồn qua dưới nách mình Nghĩ tầm chiêu thức của người này Thật là kỳ quái Nghe tiếng gió rít lên sau lưng Dội dung trưởng đập lại Cước thứ ba của lỗ hữu cước đã dẫn hết kinh lực, vốn có thể đá trúng mông của y. Nhưng nếu bị thiếp trưởng của y đánh trúng, thì chân mình không sao chịu nổi. Chân đã ra được nửa đường lại phải thu về. Nhào một cái lật qua cạnh người y. Đột nhiên phun một bãi đờm vào mặt cựu thiên nhận. Cựu thiên nhận nghiêng đầu tránh khỏi. Thấy y chiều số quái dị, bất giác sững người. Dương Khang quát lên. lỗ trưởng lão không được vô lễ với quý khách lỗ hữu cướp nghe ban chủ quát tháo liền lùi lại hai bước cựu thiên nhận lại không hề dung tình hai tay như hai cái kiểm sắc chụp vào cổ họng của y lỗ hữu cướp thầm oán sợ lật người lùi lại chỉ nghe địch nhân quát lớn một tiếng hai tay mình đã bị nắm giữ lỗ hữu cướp thân trải tâm trận tuy thua không loạn dùng sức hết không lay động được thân hình địch nhân lập tức lắc đầu hút vào ngực của y y từ nhỏ đã luyện công phu đông chùy tiếp đầu hút một cái có thể đánh vỡ tường cao có lần đánh cuộc với huynh đệ trong cái bang hút nhau với một con bò đực hai cái đầu chạm vào nhau đầu y không hề bị thương tổn mà con bò đực thì ngớt đi luôn bây giờ một cái hút ấy cho dù không làm cho địch nhân bị thương nhưng ắt có thể gỡ hai tay ra Nào ngờ đỉnh đầu vừa chạm vào ngực của địch nhân Lập tức cảm thấy mềm nhũng như không có gì Như hút vào một cái bao gòn Biết ngay không hay, rồi rút ra Bụng địch nhân cũng phình ra theo Lỗ hữu cướp dùng sức giật ra Nhưng da bụng của cựu thiên nhận có sức hút vào rất mạnh Giữ chặt đầu của y Lúc kinh hoàng, chỉ thấy trên đầu dần dần nóng lên Đồng thời hai tay cũng như đưa vào lò lửa Vừa đau vừa nóng Cựu thiên nhận quát lên Người có phục không? Lỗ hụ cướp chửi Thằng giặc già, phục ngươi cái gì chứ? Cựu thiên nhận tay trái giận kình Tiếng nghe lách cách Bóp gãy năm ngón tay phải của y Lại hỏi Có phục không? Lỗ hụ cướp lại chửi Thằng giặc già, phục ngươi cái gì chứ? Cách cách mấy tiếng xương ngón tay trái lại gãy nút Y đầu tới mức ngủ mẫm cả đầu ốc, nhưng vẫn luôn miệng chửi mắng. câu Thiên Nhận nói, Ta vẫn kềnh lên bụng, bóp bẹp đầu ngươi, tệ ngươi còn chửi nữa hay không? Cô nói chưa dứt, trong quần cái đột nhiên có một người nhảy ra, thân cao, lưng rộng, chính là quá tỉnh. Chị thấy y sải chân bước tới, sau lưng lỗ hụ cướp. với cao trưởng phải, dỗ vào mông y ba cái liên tiếp, tiếng nghe bơm bơm, Ba chuyện ấy tuy là đánh vào mông của lỗ hụ cước, nhưng cựu thiên nhận chỉ thấy một luồng lực đạo từ đỉnh đầu lỗ hữu cước đánh vào bụng của mình. Liên tiếp ba lần, lần nào cũng như lần nào, lập tức quá giải toàn bộ hấp lực tinh bụng của mình. Lỗ hụ cước đột nhiên thấy đầu lỏng ra, dù đứng thẳng người lên, nhưng hai tay vẫn bị đối phương nắm chặt không buông. Quá tỉnh quát lên. Người không phải là địch thủ của cựu lão tiền bối, tránh ra đi chân cái quét ngang một cái đá vào độ vai y phát đá này cũng như mới rồi chỗ tiếp lực tuy là dây của y nhưng điểm nhận lực lại là hai tay cừu thiên nhận cừu thiên nhận chỉ thấy hổ khẩu đau bước bàn tay nắm tay đối phương bất giác không tự chủ được lỏng ra lỗ hữu cướp có được cơ hội ấy mượn lực phát cước của quách tỉnh lách qua một bên chỉ là đầu bị hút vào quá lâu cảm thấy trời xoay đất chuyển chân đứng không vững ngã lăn ra đất cựu thiên nhận thấy quách tỉnh phát ra ba chưởng một cước như thế bất giác cũng thầm quán sợ người này bấy nhiêu tuổi đầu mà rõ ràng có bản lĩnh cách vật truyền kinh không ngờ trong cái bang còn có nhân vật như thế lúc ấy giữ chắc môn hộ cũng không xứng lên tấn công quần cái không hiểu lý do bên trong còn cho rằng quách tỉnh là tay chân của hung thủ giết hại ban chủ lại thấy lỗ hữu cướp bị y đá ngã lập tức cao giọng quát tháo nhao nhao xông vào chân bị xích sắc và da trâu trói chặt không thể động đậy Nhưng suốt nãy giờ ngắm sao bắt đẩu ngẫm nghĩ về trận pháp mà hôm trước toàn chân thất tử sử dụng ở thôn ngu gia Lại tham chiếu với kinh văn đã học thuộc trong cử âm chân kinh Có rất nhiều chỗ không hiểu rõ Cứ từng bước từng bước hiện ra lời giải đáp Cử âm chân kinh là do bậc cao nhân tiền búi ngộ được từ kinh tạng đạo gia Quán thông một mạch với nội công đạo gia của phái Toàn Chân do Mã Ngọc truyền thụ và trận pháp thiên can bắt đẩu của Toàn Chân thất tử. Chỉ là cao thơm ảo dịu hơn mà thôi. Chỉ vì quá tỉnh ngộ tính quá thấp, việc lại xảy ra đã mấy tháng, Thủy chung vẫn không hiểu được mối liên quan bên trong. Lúc ấy nhìn sao bắt đẩu trên trời mới mường tượng nhớ lại. lúc cựu thiên nhận và bọn dương khang giảng trưởng lão lỗ hữu cước một hỏi một đáp y lại đang toàn thần suy nghĩ về thiên thu cân xúc cốt pháp ghi trong quyển hạ của âm chân kinh phép xúc cốt này là công phu rất thấp là kỹ thuật trèo tường quét nhách của bọn ăn trộm nhưng luyện tới mức thượng thặng thì có thể thu toàn thân lại thành một khối nhỏ như con nhím. có người chĩa gai ra ngoài lúc gặp kẻ địch. Quách tỉnh, lúc trên đảo Minh Hà, dân lời Hồng Thất Công, bắt đầu luyện tập dịch cân đoàn cốt thiên. Lúc bấy giờ đã có chút thành tựu, đã có cơ sở, thì toàn kinh có thể theo phép mà học. Lúc bất trì, bất giác đã cởi hết dây trói ở trên người. Y thân thủ linh hoạt gấp 10 lần đầu óc, tôi đã cởi được dây trói, nhưng vẫn chưa tự biết. Tại sao lại có thể làm được như thế? Bành trưởng lão vốn ở cạnh bên quá tỉnh. Chợt thấy Y cởi dây bước ra. Vô cùng quán sợ. Đưa tay chụp. Nhưng chưa chụp được. cúi đầu chỉ thấy dưới đất còn một mớ dây cuốn tròn. vẫn thắt nút chặt vào nhau. Mà người bị cởi trói đã như con cá chạch trượt ra ngoài rồi. Đang định sấn lên đuổi theo. Chợt thấy Y đã cứu được lỗ hộ cướp. Bành trưởng lão nghĩ thầm thẳng lưng xông ra. Chưa chắc đã có dịp tốt. Y bàn quát lớn. Bắt lấy thằng tiểu tạc ấy. Nhưng hai chân vẫn như đóng đinh bất động ở dưới đất. có tỉnh bị trói đã lâu vô cùng tức giận. Nghĩ tới tâm ý Hoàng Dung biết nàng tính tình trẻ con tất nhiên sẽ càng tức giận hơn. Tuy quần cái bị Dương Khang lừa dối chứ không phải có ý đối địch với mình nhưng thấy họ quát tháo phân vào. Chàng nghĩ thầm. Hôm nay Không đánh cho họ một trận Thì khó mà làm Dung Nhi hả giận được Lại có ý Muốn thử trận pháp thiên can bắt đổ vừa hiểu được Liền rung hai tay một cái Đạp lên vị trí sau thiên quyền Thấy sáu bảy băng chúng cái bàn Đồng thời từ bốn phía xông vào Quách tỉnh hai chân bám xuống đất Dẫn như núi Thái Tay trái để ngang trước ngực Ba tên băng chúng xông tới trước Đồng thời dương tay chụp vào vai của y Quách tỉnh chỉ đứng bất động Trong chết mắt Lại có mấy người khác cùng xông vào. Quá tỉnh đột nhiên rút tay về. Xoay người một vòng, Mau lẹ triển khai thủ cước sau lưng mấy người đó. Hoặc là để vào lưng. Hoặc đánh vào hông. Lại có khi đá vào mông. Chỉ nghe ái chà. Trời ơi con bà mày. Một tràng tiếng đối nhau gian lên. Sáu bảy người ngã thêm một đống. Quá tỉnh trong lòng mừng rỡ. <cười> Cách này á, quả nhiên dùng được. Quay người lại. Đang định chụp Dương Khang Tính sổ với y Nhưng dưới ánh trăng Chỉ thấy hai tên băng chúng cái băng Đang xông về thiếu hoàng dung Chỉ sợ nàng bị thương Khoảng cách lại xa Cứu diện không kịp tên người mình lại không có ám khí Trong lúc nguy cấp Không người lột đôi hài cỏ dùng lực Thẳng tay ném ra Kế ấy vốn y cũng không thể nghĩ ra Nhưng nghe Giang nam lục quái kể lại Trận đại chiến trong chùa Pháp Hoa năm xưa Nhị sư phụ Chu Thông từng Lục hài ném vào đầu khu xử cơ lúc ấy cũng làm theo như thế hai tên băng chúng kia chỉ sợ hoàng dung cũng thoát thân như quách tỉnh đều cầm binh khí toan giết nàng chết ngay để trả thù cho lão bang chủ Nào ngờ vừa xông tới trước mặt hoàng dung binh khí còn chưa giơ lên chợt thấy tiếng gió rít ở sau lưng có vật gì ném tới biết là có người ám toán một người gió công khá hơn vội quay người lại thì chiếc hài của Quách Tỉnh vừa khéo đập trúng ngực của y. Người kia chưa kịp quay lại, chiếc hài đã bay tới đánh vào giữa xương sống. Hai cỏ tuy mềm mại nhẹ nhàng, nhưng bị Quách Tỉnh dựng nội công lên. Kinh đạo cũng không phải tầm thường. Hai người chân đứng không vững, một sấp một nửa, cùng ngã lộn nhào. Bành trưởng lão đứng cạnh, thấy Quách Tỉnh dùng dày dải đánh người, mà cũng cứng rắn lợi hại như thế. Càng quán sợ, dội lui lại mấy bước. Quách tỉnh dung tay đẩy ba tên băng chúng cái băng ra. Chạy mau về thiếu hoàng dung, cuối xuống cởi trói cho nàng. Vừa cởi được một mối, băng chúng cái băng lại đã ào tới. Quách tỉnh vẫn ngồi ở dưới đất. Theo cách khu xử cơ dương sự nhất, dùng trận thiên can bắt ngẫu chống địch. Chỉ đưa tay trái nghênh chiến, đặt hoàng dung lên hai gối. tay phải từ từ cởi trói cho nàng y được chu bá thông dạy cho thuộc song thủ hộ bát nhất tâm nhị dụng lúc ấy tay trái cởi dây tay phải đoán địch hoàn toàn không thấy có gì gấp rút không để thời gian uống cạn chén trà chung quanh quách hoàng đã có hàng trăm băng chúng cái băng dây chặt những người đứng sau đừng nói là xuất thủ ngay quá tỉnh họ cũng không thể nhìn thấy Quách tỉnh chỉ dùng một trưởng đón đỡ Chứ Thủy Chung không thi triển sát thủ tấn công Khi cởi hết dây trói cho Hoàng Dung Rút mớ cành gai trong miệng ra Mới nói Dung Nhi Cô không bị đau chứ Hoàng Dung nằm nghiêng trên gối y Lại không đứng dậy Nói Chỉ có toàn thân tê dại thôi Chứ không bị thương Quách tỉnh nói Được rồi Cô cứ nằm nghỉ một lúc Xem tạch trả thù cho cô đây Hai người một người một nằm ở dưới đất Coi quần cái Vỏ khí loãng soảng Rêu hòa ẩm ý chung quanh như là không có ai Hoàng Dung cười nói Người động thủ đi Chỉ là không được làm bị thương đồ tử đầu tôn của ta đó Quách tịnh nói Ta biết mà Tay trái nhẹ nhàng vuốt tóc nặng Tay phải chợt dẫn kình Bình bình bình ba tiếng Ba tên bàn chúng đứng gần nhất Tay tung ra ngoài quần cái một trận đại loạn Lại có bốn người bị y dùng chưởng lực ném ra chợt nghe trong đám đông có người quát lớn cả của đệ lui ra để đệ tử tám tuổi đổi phó với hai tên tiểu tạc này chính là giọng nói của giảng trưởng lão quân cái nghe lệnh nhao nhao lui ra bên cạnh quách hoàng hai người chỉ còn có ba người lại có năm người phía sau sấn lên tám người chia ra đứng bốn phía tám người này trên lưng đều mang tám cái bao gai là nhân vật đứng liền sau bốn đại trưởng lão trong băng Mỗi người đều thống xuất ban chúng một lộ Hai người ăn mày một béo một gầy đoán Dương Khang cũng có ở trong đó Đệ tử Tám Tuyết vốn có 9 người Nhưng Lê Sinh đã tự dẫn Cho nên chỉ còn có 8 người quá tỉnh biết Trước mắt đối phương tuy giảm Nhưng ai cũng là cao thủ Đang định đứng lên Hoàng Dung đã hạ giọng nói Cứ ngồi yên đi Người đối phó được mà Đừng coi họ ra gì hết quá tĩnh nghĩ thầm nếu mà tám người cùng xông lên thì quả thật không dễ chống cự chút nào cũng phải đánh ngã vài người trước đã nhìn thấy hai người ăn mày một gầy một béo đón dương khang từ thôn ngu gia tới tay trái bàn cầm mớ dây trói hoàng dung ra chiều đoạn kinh bàn đã quét ra một cái đây là một chiêu trong kim long tiên pháp năm xưa mã dương thần hàng bảo câu truyền thụ cho y tiên pháp tuy là một nhưng sau khi công lực của y tăng tiếng đánh ra thì quay lực tăng lên gấp bội hai người ăn mày gầy béo thấy sợi xích sắt quét tới vội nhảy giọt lên tránh có tỉnh vũ động sợi xích sắt dệt thành một bức tường che kín ba phía trước mặt phía sau và bên trái để trống hoàn toàn ở bên phải chỗ sơ hở ấy đúng là trước mặt của hai người còn sáu người kia Đều bị sợi xích sắc cản trở Nhất thời không đánh qua được Hai người thấy có thời cơ Có thể lợi dụng Lập tức xông vào Chợt nghe giảng trưởng lão lao quảng lên Không đánh được Nhưng đã không kịp nữa Có tỉnh thủ pháp như gió Chát chát hai trưởng Chia ra đánh vào vai hai người Hai người âm mày Không tự chủ được bay tung ra Đập vào đám hán tự áo đen Của thiết trưởng băng Hai người ăn mày chịu lực như nhau, nhưng gầy béo khác nhau nên sức nặng cũng khác nhau. Người béo rơi xuống gần, người gầy bay xa hơn. Bình bình hai tiếng, đập trúng hai hắn tử áo đen. Cô Thiên Nhận vốn chắp tay đứng cạnh xem đánh nhau. Thấy hai người ăn mày bay tung ra, cũng không hề để ý. Chợt nghe tiếng quịch quịch, lại không kìm được quán sợ, y tự nhủ. Người của mình không chết. ắt cũng sẽ bị thương. Đàn bước lên xem, chỉ thấy hai người ăn mày đã nhấc về nhảy dậy, không hề bị thương. Còn hai tên băng chúng trong băng thiết trưởng đã bị đập gãy hết gân cốt, nằm lăn ở dưới đất, cưu thế nhận cá giận. Vừa quay đầu lại, chợt như sau lên có tiếng gió rít lên, lại có hai đệ tử tám túi của cái băng bị chướng lực của quách tĩnh hất tới. Các bạn thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ truyện này vào chương trình đọc truyện đêm mai cũng vào lúc 23 giờ trên sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và đừng quên gửi những ý kiến của quý vị và các bạn cho chương trình ở hộp thư điện tử đọc truyện vovavonggmail.com. Bây giờ thì xin chào tạm biệt, chúc quý vị ngủ ngon.